Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 71 Của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ mươi 853 Ông cậu tốt Dương Tử mì mở cửa ghế lái phụ Vừa định ngồi xuống đã bị Tăng Thiên Hoa gọi Nữ nữ, cháu phải ngồi ghế phía sau chứ Hả? Dương Tử mì nghi hoặc nhìn ông Gì, vì sao ạ? Trẻ con ngồi ghế lái phụ không an toàn đâu. Tăng Thiên Hòa nói. Dương tự mì không biết làm sao. Ông cậu, hôm nay cháu vừa đón sinh nhật 16 tuổi đó, không phải là trẻ con đâu. Hả? Hôm nay là sinh nhật của cháu sao? Vâng. Sao không nói sớm chứ, ông tổ chức sinh nhật cho cháu nha. Tăng Thiên Hòa hắng giọng. Ông, cháu không có thích ồn ào đâu, chỉ là sinh nhật thôi mà. Chẳng có gì đặc biệt cả. Dương Tử mi cười nói. Ông cậu này của cô, đôi khi vừa khiến cho cô bối rối, lại vừa khiến cô cảm động, thậm chí còn tốt hơn cả ông nội của cô. Cháu gái nhà của ông, á, mỗi lần tới sinh nhật, đều phải tổ chức thật là vô trương, lãng phí, sao mà cháu lại hiểu chuyện như thế chứ? Hiểu chuyện tới mức, khiến cho ông á đào lòng luôn. Tăng Thiên Hòa nhìn cô cất lời. Không được, dù thế nào đi nữa, ít nhất, Ông cũng phải mời cháu một bữa cơm, ông biết được cái chỗ ăn riêng, không gian khá ổn, thức ăn thì lại vô cùng hợp miệng. Hôm nay chúng ta đã bận rộn cả ngày rồi, đi ăn một bữa cơm nha. Ông à, để lần sau đi, nhà của Tống tiên Sinh còn có một đám người đang chờ cháu về ăn cơm đó, họ chắc đã chuẩn bị xong rồi. Vậy sao? Thế ông tới nhà cháu ăn cơm là được rồi? khuôn mặt của Tăng Thiên Hòa tràn đầy mong chờ hỏi. Mấy người không phải là không quan nghênh ông đấy chứ? Dương tự mi ngạc nhiên Ông là ông cậu của cháu Ai dám không chào đón ông chứ? Thế thì đúng rồi Nữ nữ à Chỉ đường cho ông đi Tăng Thiên Hoa vui vẻ cười to Dương tự mi muốn ngồi lên ghế lái phụ Lại bị ông từ chối Nữ nữ Ngồi ghế lái phụ không an toàn đâu Đó là vị trí Có tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông cao nhất đấy. Lỡ như ông lái xe không cẩn thận đâm vào xe khác, bản năng của người lái sẽ chuyển hướng tay lái về phía của lợi cho mình. Để phía ghế lái phụ chịu đụng cú đâm đó, thế cho nên cháu nhất định phải ngồi ghế sau đi. Dương Tử My chưa bao giờ nghĩ là ngồi ghế lái phụ lại không an toàn đến vậy. Chẳng trách trước đây, lúc mà ngồi trong xe của Long Trục Thiên, anh ấy cũng thường bắt cô ngồi ghế phía sau. bảo rằng bản thân của cô sẽ ảnh hưởng tới việc lái xe của anh ấy. Quá ra đây là sự cân nhắc xuất phát từ sự an toàn. Nhìn ông cậu lo nghĩ cho mình như thế, trong lòng của Dương Tử Mi có một dòng nước ấm chảy qua. Sự hà khắc và vô tình của ông nội đối với cô ít nhiều khiến cho lòng cô lạnh giá. Nhưng mà cô lại không ngờ được giữa đường gặp một ông cậu bù đắp lại cho cô. Ông cậu đối với cô tốt như thế. Cô nhất định phải đối xử tốt với ông, giúp cho ông vượt qua được kiếp nạn lớn trong năm nay. Ông à, ông và Bí thư Hoàng rất thân sao. Đúng lúc, ngoài cửa sổ, lướt qua một bức ảnh tuyên truyền thị sát của Hoàng Hoa Sâm trên đường phố. Nhớ đến luồng sát khí xung quanh ông ta, Dương Tử My không nhịn được bèn hỏi. Ờ, cậu ấy là học trò khóa đầu tiên của ông dạy. Do thông minh nhanh nhạy lại tôn trọng ông, cho nên ông đã giúp cậu ấy Không có ít chuyện trên đường sự nghiệp đó Tăng Thiên Hoa trả lời Vậy ông ta và ông Có quan hệ về lợi ích không Anh ta mà xảy ra chuyện Ông liệu có bị giả lây không Dương Tử Mi hỏi Quan hệ của cả hai rất tốt Trong cái vòng tròn này Mọi người đều biết cả Có một chút liên quan về lợi ích Cũng là lẽ tự nhiên thôi Tăng Thiên Hoa nghi ngờ ngoảnh đầu Nhìn cô một cái Nữ nữ cháu hỏi cái này làm gì Trẻ con không cần phải quan tâm mấy cái thứ này đâu. Không sao, chỉ cảm thấy tò mò cho nên con hỏi thôi. Dương tự mi nhìn Tăng Thiên Hoa từ phía sau. Suy đoán ngày tháng năm sinh bát tự của ông ấy, cô bấm đốt ngón tay tính toán. Phát hiện ra kiếp nạn năm nay của ông ấy là do bị dính dáng đến người khác. Lẽ nào là vì hoang quá sắm? mươi 854, ông cậu tốt. Tăng Thiên Hoa, có quan hệ quyết thống nhất định với cô, cô không có thể suy diễn nhiều như thế, không thể bối kỹ được hơn nữa. Xem ra, cô phải nhanh chóng tìm cơ hội giúp ông hóa giải cái giận rủi lần này. Ông, ông có tin vào bối toán không? Dương Tử mì ở phía sau hỏi, muốn dò hỏi về thái độ của ông đối với bối toán. Thứ mê tính phong kiến thế này, ông vẫn luôn không có tin đâu. Nữ nữ à, cháu cũng là người đọc sách... Phải tin vào khoa học chứ, đừng có giống như cháu gái của ông, cả ngày chỉ biết kêu la trầm sao, bài tarot gì đó. Ôi trời, đúng là dớ dẫn. Tăng Thiên Hoa trước đây là học chuyên ngành tư tưởng triết học Lenin là người theo chủ nghĩa duy vật, cực kỳ bài xích mê tín Ông này, vậy thì đạo học của quyền môn, Chung Quy cũng lưu truyền ở hoa hạ của chúng ta mấy nghìn năm rồi, chắc chắn là có lý do tồn tại của nó chứ. Nếu không, sao lại có nhiều người tin nó đến vậy? Dương tử Mi nói Ờ, thì mọi người tin nó Chẳng qua là muốn lòng bình yên Trong thời loạn lạc thôi Đều là những tư tưởng ngu muội vô tri Nữ nữ à, cháu đừng có tin vào mấy cái thứ thần quá như thế chứ Tăng thiên hoa dặn dò Dương tử mì cười khổ Đây chính là nghề của cô Cô không thể không tin nó Ông cậu của mình bài xích như vậy Cô phải tìm cách khiến cho ông đem theo bên mình pháp khí hộ thân mà cô sẽ tặng cho ông trong tương lai mới được xe về đến trước cửa nhà họ Tống ông cậu chính là chỗ này chỗ này sao Tăng Thiên Hòa nghi hoặc dừng xe lại Tống Thiên Sinh mà cháu nói chính là vì Tống Thiên Sinh ở chỗ này Tống Triết vẫn còn sống sao tổng Triết là ai vậy Dương tử My khó hiểu hỏi ông Đây không phải là nhà của Tống Triết sao? Tống Tiên Sinh mà cháu nói là ai? Tống Quyền Tống Quyền hả? Tiểu Quyền Tử sao? Mặt của Tăng Thiên Hoa như chợt hiểu ra mọi chuyện Hoa ra là con trai của Tống Triết Lúc mà nó còn nhỏ ông đã từng gặp rồi Ông quen bố của Tống Tiên Sinh sao? Dương Tử My không thể không cảm thán Thế giới này đúng là nhỏ Giữa người với người có quan hệ kỳ diệu vậy Ờ, trước đây quan hệ còn khá tốt, nhưng mà sau này á Tổng Triết và vợ ông ấy quay về thành phố A, mở một tiệm đồ cổ. Thế là dần mất liên lạc với nhau rồi. Mấy năm trước, ông nghe nói Tổng Triết cũng đã chết rồi, còn đau lòng một hồi đó. Thật không ngờ con trai ông ấy lại là thầy của cháu. Có duyên thật đó. Tăng Thiên Hòa gật đầu đáp lại. Đúng vậy. Dương Tử Mi nhảy xuống xe, còn chưa có nhấn chuông sadako đã ra mở cửa khom người về phía cô nói chủ nhân cô về rồi ờ dương tử mi gật đầu chỉ vào tăng thiên hoa nói với sadako đây là ông cậu của tôi chào ông sadako nhanh chóng đi tới chào hỏi đây là tăng thiên hoa nghi ngờ hỏi dương tử mi sao mà cô ấy lại gọi cháu là chủ nhân hôm nay là sinh nhật của cháu chúng cháu chơi một trò chơi, cháu đóng vai chủ nhân, cô ấy sẽ đóng vai người hầu. Ông đừng có coi là thật nha. Dương Tử My dỗ dàng giải thích. Tạm thời cô không muốn để cho ông biết được thân phận thật sự của mình. Hy vọng là bản thân giống như những đứa trẻ bình thường thôi, nhận được sự quan tâm của ông, hưởng thụ lời càm ràm của ông. Ồ, quá ra là thế. Cháu đúng là một cái cô bé mà đóng vai gì không đóng, lại muốn đóng vai chủ nhân. Người hầu làm cho ông giật mình Nhưng mà nhà họ Tăng trước đây Cũng từng nuôi không ít nô bọc Bọn họ đều gọi bọn ông là thiếu gia Tiểu thư Hầu hạ chúng ta Như là chủ nhân của bọn họ vậy Tăng Thiên Hoa có một chút cảm thán lên tiếng Chỉ là hiện giờ Thời thế đã thay đổi Đề cao việc người bình đẳng Chỉ có quan hệ thuê mướn Không có quan hệ chủ tớ nữa Dương tử mi bật cười Cô càng khó giải thích về lai lịch của Sadako hơn rồi. Chương tám trăm năm mươi lăm nhà kỳ quái bước vào trong sân một bóng nhỏ màu trắng lao về phía cô nhảy vào trong lòng cô Dương Tử Mi ôm lấy Liên Y nhưng mà lại nhìn thấy trên sống lưng trắng như tuyết của nó không biết bị ai viết lên bốn chữ sinh nhật vui vẻ trên đầu có thắt một chiếc nơ bướm màu hồng đáng yêu khiến cho Liên Y Trong vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Dương Tử mi không kìm rầm nổi, lớn tiếng bật cười. Tiểu thiên cầm mấy cái dải dây màu đang bay và quả bóng giết chúc mừng sinh nhật. Bế em bé từ trong xe đẩy ra hét lên. Chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Tử mi đi qua, bế tiểu thiên từ trong xe đẩy ra hôn nó một cái. Tiểu thiên vô cùng vui mừng. Tuyệt quá. Chị cuối cùng đã chịu ôm lấy em rồi, còn hôn em nữa. Ôi trời, Liên Nghi, cứ ghen tị đi nha. Tiểu thiên, dương đôi tai nhỏ, dỗ vào đầu của Liên Nghi, đang trong lòng của dương tự mì, đắc ý nói. Tăng thiên hòa, đứng ở phía sau, nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. Ông khó mà tưởng tượng nổi, một đứa bé, nhìn trông có vẻ chỉ có mấy tháng tuổi thôi, lại nói năng lưu loát như là một người lớn vậy. Còn cả cái con chó, nhìn giống như là một con cáo kia nữa. Dán vẻ tình ranh Nữ nữ à Đứa bé này là em cháu sao Ông hơi kích động Nhìn Tiểu Thiên và hỏi Không phải là em trai ruột Cậu bé là do cháu nhặt về nuôi đó Dương Tử mi nói Tiểu Thiên trợn mắt nhìn cô Lẩm bẩm trong lòng Cái gì mà gọi là nhặt về nuôi Em còn thân thiết hơn cả em trai ruột của chị nữa Biết không hả Nhặt về sao Bao nhiêu tuổi rồi Sao mà nó biết nói rồi chứ Tăng Thiên Hòa muốn dương tài chạm vào đầu của Tiểu Thiên nhưng đã bị cậu tránh đi. Cái thằng bé dán vẻ tựa như một ông cụ nói. Ông ngoài chỉ ra cháu không có cho phép ai rờ đầu của mình. Tăng Thiên Hòa cười khổ chỉ đành thu tay lại. Đây là người thông minh sao? Dần ông đừng có nhìn nó như vậy. Thật ra cái thằng bé mới có một tuổi thôi. Ai IQ của nó còn cao hơn cả bác học đó. Nó là một thần đồng. Dương Tử mi đành phải giải thích về Tiểu Thiên. Thần đồng sao? Vậy còn phải nói hả? Dĩ nhiên phải bồi dưỡng cho thần tốt rồi. Giúp hoa hạ của chúng ta có một nhà khoa học tài giỏi chứ. Tăng Thiên Hoa kinh ngạc thốt lên. Cháu chẳng hứng thú với khoa học cái gì đó. Chỉ hứng thú đi theo chị để mà ăn chơi hưởng lạc thôi. Tiểu Thiên trả lời. Nghe cậu nhóc nói ra bằng âm thanh non nớt như thế. Tăng Thiên Hoa. không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cái tâm trạng của mình nữa. Một thế giới kỳ lạ nha, ông thật lòng không có hiểu được đâu. Nhưng ông rất vui. Nữ nữ à, nhà của ông á, vậy mà có một đứa bé kỳ lạ như vậy ở bên, chẳng trách, khí chất của nó cũng khác biệt. Tấm quyền đi từ trong phòng ra. Hôm nay anh mặc đồ thời đường màu xanh sáng khiến cho tinh thần trông tốt lên rất nhiều. Chỉ là dáng người vẫn gầy gò, khiến cho người khác đau lòng như thế, mái tóc thừa hơn đôi chút. Tống quyền nhìn thấy Tăng Thiên Hòa thì giật mình, sau đó bước nhanh tới chào hỏi. Chú Tăng, cháu chào chú. Tăng Thiên Hòa than thở nhìn Tống quyền gật nhẹ đầu. Cháu là tiểu quyền tử phải không? Lúc trước gặp cháu, cháu mới có 8 tuổi thôi, vậy mà đã qua mấy chục năm rồi. Đúng thế, chú Tăng. Đôi mắt của Tống quyền hơi ướt, Lúc bố cháu còn sống cũng thường nhắc tới chú, nhưng mà cháu vẫn chưa có tới nhà thăm hỏi gì, cháu quả thật rất là xấu hổ. Đều là người nhà thôi, đừng có nói mấy câu khách sáo nữa, bây giờ cháu còn là tiên sinh của nữ nữ nhà chú, duyên phận giữa chúng ta không hề mỏng đâu. Tăng thiên hòa, dương tài vỗ lên vai quanh, dưỡng bệnh cho tốt, cháu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Tống quyền hoài nghi nhìn họ, Không hiểu tại sao Dương Tử My lại trở thành cháu gái của nhà Tăng Thiên Hoa. Chương 856, Chị gái bán nhà Dương Tử My thấy được sự nghi ngờ của anh, vội vàng giải thích. Tổng Thiên Sinh, ông ấy là ông cậu của em, chúng em vừa mới gặp nhau trên phố Ban nãy đó. À, quá ra là vậy. Tổng Quyền hiểu ra gật gật đầu. Tiểu My giận mai của em đúng là nghịch thiên nha. Đi dạo phố lung tung cũng có thể nhận thêm ông cậu. Trên thế gian này, á, người với người nếu có duyên với nhau thì dù đi một vòng lớn rồi cũng sẽ gặp nhau thôi. Tăng Thiên Hoa vui vẻ cười nói. Chú Tăng nói rất phải. Tống quyền gật đầu mời Tăng Thiên Hoa vào phòng khách ngồi. Chỗ này của cháu đúng là bao năm rồi, vẫn không có thay đổi nha. Tăng Thiên Hoa nhìn xung quanh rồi mới nói. cô bước tới pha trà cho ông. Sadako pha trà rất là chuyên nghiệp động tác thanh nhã rất biết cách vô ra cái nét tinh túy của trà đạo tựa như đang thưởng thức một môn nghệ thuật Tăng Thiên Hoa tưởng Sadako là vợ của Tống Quyền cũng không có hỏi nhiều về cô ấy chỉ cảm giác cô ấy sao đó giống như là Dương Tử Mi chứ ăn cơm xong Tăng Thiên Hoa thấy Dương Tử Mi chung sống hài hòa với mọi người ở đây ông cũng yên tâm ra về ông cậu Đây là món quà cháo tàn ông, hy vọng ông lúc nào cũng đem theo nó bên người. Lúc nãy, khi mà Tăng Thiên Hoa đang trò chuyện cùng với Tống Quyền, Dương Tử My mượn cớ vào trong phòng, lấy từ chiếc nhẫn cất dấu đồ của mình ra một viên ngọc thạch, khắc hình con giáp trước đây. Viên ngọc thạch ẩn giấu cái luồng khí nồng đậm bên trong, có chứa bùa hộ thân và một chút nguyên khí của cô. Nếu như mà Tăng Thiên Hoa liên tục đeo khối ngọc thạch này, lúc mà ông gặp nguy hiểm, Cô có thể cảm nhận được nhờ vào nguyên khí trong đó. Tăng Thiên Hòa nhận lấy miếng ngọc thạch, nhìn thấy hình con gà bèn cười nói. Ôi trời, con bé nghịch ngợm này sao lại biết ông tuổi con gà chứ? À thì cháu đoán thôi. Dương Tử mi cười giả hoạt. Ông cậu, đây là quà cháu đích thân khắc tặng cho ông đó. Ông không có thể thỉnh thoảng mới đeo nha, nếu không cháu sẽ giận đó. ờ ờ. Do đích thân của nữ nữ khắc, tai nghệ tuy là bình thường nhưng mà lại hợp ý với ông, ông nhất định sẽ đeo nó. Tăng Thiên Hoa nói xong, liền đeo cái miếng ngọc thạch lên cổ. Cảm ơn ông cậu. Dương Tử Mi hài lòng mỉm cười. Cháu tặng ông một cái món quà quý báo thế này, ông phải cảm ơn cháu mới đúng chứ. Tăng Thiên Hoa duỗi tay xoa đầu của cô. Ông cũng không có nỡ để cháu ở lại trong nhà của người ta đâu. Đối diện với tình yêu thương của Tăng Thiên Hoa, lòng của Dương Tử My lại thấy cảm động. Cô nhìn ông lái xe đi rồi mới quay trở vào nhà. Chị, mau nói cho em biết hôm nay chị lén ra ngoài một mình, đã gặp phải chuyện gì vậy? Sao mà lại mang theo một ông cậu về Tiểu Thiên nhìn thấy cô lập tức quẩn lây hỏi. Dương Tử My bèn kể lại cái chuyện xảy ra hôm nay ở phố cổ và phố đổ thạch. Không ngờ. Trên thế gian này có một người phụ nữ như là Chu Khí Quánh, đáng đời cô ta gặp phải chị. Tiểu Thiên sung sướng khi mà người khác gặp họa Bởi vì cô ta mà chị của em đã trở thành chị gái bán nhà đó. Dương Tử My mỉm cười, lâu giấy xác nhận của Chu Khí Quánh, chuyển nhượng 200 căn nhà cho cô ta. Wow! Ôi trời! Chị thật là giỏi luôn! Tặng em một căn đi! Tiểu Thiên hét lên. Tống quyền... cầm lấy cái tờ giấy xác nhận mấy căn nhà kia đột nhiên hỏi mấy cái chỗ này đều là mảnh đất hoàng kim khu nhà của người giàu có một mình cô ta giữ nhiều căn nhà thế này làm gì chứ thì đợi tăng giá bất động sản dương Tử my biết giá phòng hiện giờ ở thành phố quảng nguyên là từ 5.000 cho tới một dạng một mét vuông nhưng qua mấy năm nữa khi mà lĩnh vực bất động sản trở nên hot giá của mấy căn nhà này sẽ tăng lên hai ba dạng tới năm 2013, thậm chí lên tới năm 6 dạng. Chương 857, ước gì nhà rộng muôn ngàn gian. Chẳng lẽ chị muốn đầu tư sao? Nhưng mà chị đâu có thiếu chút tiền này đâu." Tiểu Thiên khó hiểu hỏi. "Không đâu, như lời của em nói, chị không có thiếu chút tiền này, vì thế chị mới định dùng nó để làm việc tốt, chuyên môn nhận và giúp đỡ Những người vô gia cư hoặc là những người quá nghèo khó, thậm chí còn không có thuê được nhà trọ. Nhớ lại kiếp trước của mình phiêu bạc khắp nơi, không nơi nương tựa, thường xuyên là phải ngủ dưới cầu dược, ngoài công viên. Thế nên cô không có đành lòng nhìn những người cũng có cuộc sống giống như kiếp trước của cô, phải gánh chịu sự đau khổ, sợ hãi khi không có lấy một nơi để mà ngủ. Tiểu Thiên Vỗ tay À, ý tưởng của chị đúng là tuyệt vời, cũng là một việc công đức, có thể giảm bớt tội nghịch thiên cải mệnh của chị. Ờ, Dương Tiểu Mi gật đầu. Tiểu Mi nếu như em thật sự có ý tưởng này, á, anh đề nghị em bán tháo hết bất động sản, mua cả một khu vực, truyền cung cấp nơi ở cho những người có nhu cầu, nếu không, á không có thể làm được đâu. Tống quyền chỉ vào một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản nói. Đây. Em coi đi, đây là khu chung cư cao cấp của tỉnh Cầm Loan, không có thể nào cho phép người vô gia cư xuất hiện ở đó đâu. Nếu em dám để cho bọn họ sống trong đó, bọn họ chỉ là bị xua đuổi ra ngoài thôi. À, xây dựng một khu chung cư đặc biệt, chuyên cung cấp nơi ở cho những người bọn họ, vậy thì có vẻ là dễ quản lý hơn đó. Dương Tử Mì gật đầu đồng ý với ý tưởng của Tống Quyền. Dù sao... Gừng càng già càng cay, kiến thức rộng rãi, suy xét cũng chu đáo hơn. Em có thể mua một miếng đất rồi xây ốt như là xây ký túc xá công nhân hoặc là cái loại nhà kiểu hai phòng ngủ, một phòng khách. Làm thế có thể cung cấp được nhiều nhà cho những người cần nơi ở hơn. Lại có thể giảm bớt xích mích khi mà họ sống chung với nhau nữa. Bởi vì cuộc sống của bọn họ đều rất khốn cùng, không có tư tưởng chia sẻ với người khác. Sẽ tính toán chi ly Tống Quyền nói tiếp Dương Tử Mi cảm thấy lòng hơi hoàng đau Đúng vậy Lời của anh nói không sai Kiếp trước mình cũng vì cuộc sống quá nghèo khó Cho dù chỉ là một xu Cũng quan trọng như tính mạng Cho nên đúng là không có tư tưởng chia sẻ với người khác Cũng vì một chút lợi ích nhỏ nhen Mà tính toán chi ly Chỉ có khi nào Con người ta sở hữu quá nhiều thì mới sẽ không có so đo lợi ích còn con, trừ phi người đó, trời sinh đã hào phóng rộng lượng. Thế thì, mai, em sẽ đi một chuyến xem thử, có thể mua được miếng đất nào lớn hơn một chút không? Dương Tử Mi phát hiện, ở thành phố lớn như là Quảng Nguyên, số lượng người vô gia cư hoặc những người cực kỳ nghèo khó nhiều hơn là một thành thị nhỏ như thành phố A. Thế nên, cô muốn nhân dịp còn ở Quảng Nguyên, chăm sóc tống quyền, Để hoàn thành việc hết sức có ý nghĩa này. Em không có ngại á thì nhờ chú Tăng tìm hiểu giúp em đi. Chú ấy quen biết nhiều hơn em mà. tổng quyền nói. Dương Tử My nghĩ lại cũng thấy có lý. Cho nên cô mới gọi điện thoại cho Tăng Thiên Hoa. Nữ nữ, ông vừa mới tới nhà đây. Tăng Thiên Hoa thấy cô chủ động gọi điện thoại cho mình. Rất là vui sướng nói vậy. Vậy là ổn rồi. Ông ơi... con có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ đây. Dương Tử My cũng lười nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, nói ra kế hoạch, muốn xây dựng một khu chung cư, chuyên môn thu nhận và giúp đỡ người vô gia cư và người cực kỳ nghèo khó của mình. Tăng Thiên Hòa biết ý tưởng của cô, kinh ngạc rất lâu. Nữ nữ à, con còn nhỏ, bận tâm cái chuyện này làm gì, cứ để cho chính phủ làm là được rồi con. Ông à, tin chính phủ á, thì có mà ăn cám luôn á. Dương Tử Mi cười. Số tiền hôm nay kiếm được quá mức dễ dàng, cho nên nếu mà tiêu xài số tiền đó, con cảm thấy không có yên lòng chút nào. Còn không bằng dùng nó để mà làm việc thiện, coi như là kiếm công đức, hy vọng ông có thể giúp con hoàn thành nó. Còn thật là, chẳng lẽ con là quan âm bồ tát giáng trần sao vậy? Không á thì sao mà lại thiện lương đến thế chứ? Được rồi. Ông sẽ gọi điện cho qua sâm phản ánh lại chuyện của con, báo cậu ta tranh thủ sự giúp đỡ của chính phủ cùng xây dựng khu chung cư đó. Thế thì làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tăng Thiên Hoa đáp. Dạ, con sẽ đầu tư toàn bộ tài chính. Chính phủ chỉ cần đề ra chính sách tương ứng cho con là được rồi. Dương Tử My gật đầu. mươi 858 Đấu tranh chính trị bẩn thiểu. Được. vậy ông gọi điện cho Hoa Sâm nha nói chuyện với cậu ta thường cậu ta sẽ ưu tiên suy xét lời của ông trước Tăng Thiên Hoa đáp Dương Tử Mi chợt nghĩ tới sắc mặt đầy rủi ro của Hoàng Hoa Sâm vội gọi Tăng Thiên Hoa ông ơi đừng có vội gọi điện cho Bí thư Hoàng tạm thời chúng ta đừng có dính líu lợi ích gì với ông ta tại sao vậy Tăng Thiên Hoa khó hiểu ông với cậu ta là thầy trò mà Xưa nay vẫn hợp tác rất tốt, hơn nữa cậu ta làm quan vẫn có thể xem là khá thanh liêm, không có nhiều phiền phức lắm đâu. Ông cứ nghe lời của con trước đi. Dương Tử Mi không có thể giải thích với ông cậu rằng mình biết Hoàng Hoa Sâm là một người sắp chết. Hơn nữa, hôm nay ông ta đã suýt nữa đã bị người ta cố ý tông chết rồi. Điều này chứng tỏ ông ta đã đắc tội với kẻ không nên đắc tội, có người muốn dùng ông ta vào chủ chết. Nếu ông cậu quá thân thiết với ông ta thì khó tránh khỏi sẽ bị người kia xem như là cái gai trong mắt mà giết chết. Một phó bí thư vốn dĩ đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh chợt tử vong ngoài ý muốn. Nhất định sẽ gây chấn động xã hội. Trung ương không có khả năng yên lặng làm như không thấy. Tất yếu là phải điều tra rõ ràng những nhân vật và sự việc của dính líu tới ông ta trong thời gian gần đây. Mình còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có mối làm ăn hàng trăm triệu với ông ta, có thể đoán được sẽ gặp phải phiền phức lớn đến mức nào. Vì thế, hiện tại bất kể thế nào, cô tuyệt đối không có muốn dính líu chút nào đến Hoàng Hoa Sâm. Hy vọng là ông cậu đừng có liên hệ với ông ta. Sao vậy, nữ nữ, nói đi, ông đang nghe đây. Có đôi khi, Tăng Thiên Hoa thật lòng không thể đối xử với Dương Tử mi như là một đứa bé vậy. Cô có thể quyết đoán ném số tiền 200 triệu vừa kiếm được ra để mà làm từ thiện. Hơn nữa, còn là loại từ thiện thương xót muôn dân thiên hạ như vậy, ông không thể khinh cô được. Ông không có thể coi thường được. Hơn nữa, ý tưởng của cô cũng khiến cho linh hồn ông rung động. Ông sống cả đời tầm thường, chỉ là cầu danh cầu lợi vì bản thân và gia tộc, chưa bao giờ nghĩ cho người khác. bây giờ lại bị ý tưởng của Dương Tử Mi đánh cho một đòn cũng khiến cho ông sinh ý nghĩ muốn thay đổi cuộc đời của mình ước gì nhà rộng muôn ngàn gian lúc còn nhỏ ông đã từng đọc được câu thơ này nhưng mà lại chỉ mua mua từng căn nhà từng căn nhà chưa có bao giờ nghĩ rằng còn có rất nhiều người không có chỗ ở ổn định phiêu bạc khắp nơi càng cần có một nơi để mình nương tựa Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi nhưng mà có lòng dạ rộng lớn đến thế điều này khiến cho ông cảm thấy xấu hổ ông cậu hôm nay bí thư hoàng á, suýt nữa đã bị xe tông không phải là sự cố giao thông bình thường đâu mà có người có ý định mưu sát điều đó chứng minh thời gian gần đây những phiền toái mà ông ấy gặp phải không phải là bình thường đâu nếu trong giai đoạn mấu chốt này á, chúng ta lại có dính líu đến lợi ích của ông ta thật sự không ổn chút nào Huống chi 200 triệu của con lấy từ trong tay của Chu khí quánh, thị trưởng Chu sẽ xem con như là cái gai trong mắt. Cuối tháng 6 này á, sắp đổ nhiệm kỳ mới rồi, nguyên bí thư thị quỷ Lý Ninh Kiệt hẳn là sẽ tiến vào tỉnh quỷ. Còn thị trưởng Chu và Hoàng Hoa Sâm đều lớn cử viên đứng đầu cho vị trí này. Nếu mà Hoàng Hoa Sâm dính liếu tới chúng ta, ông ta sẽ có thêm một nhược điểm. Thị trưởng Chu không dùng ông ta vào chỗ chết thì mới lạ. Dương Tử Mi phân tích khái quát, nhưng mà cô cũng không có hiểu lắm về quan hệ chính trị phức tạp, chỉ nói theo ấn tượng đời trước thôi. Khi đó, ông Hồ Miệng Rộng thường bày quán bối toán chung với cô, rất là thích đọc báo giấy. Cũng thích bàn luận về tinh đồn nhảm của các nhân vật trong giới chính trị những cái lúc rảnh rỗi. Từ trên là người lãnh đạo quốc gia, Đến dưới là trưởng thôn nhỏ bé, ông ta cũng có thể nói bậy nói bạ một trận. Hơn nữa, phải nói là có đạo lý đầy đủ, ngôn từ thú vị. Chương 859, Đấu tranh chính trị dơ bẩn Dương tử mi, rảnh rỗi cho nên cũng giỡn tai nghe ông ta khoe khoang Về trận chiến tranh giành cái ghế bí thư của Hoàng Hoa Sâm và Chu Chương, ông ta đã nói tới nói lui không dưới năm lần. Người thắng làm vua. khi đó Chu Cường không có cạnh tranh nổi với Hoàng Hoa Sâm, thậm chí còn bị ông ta xử lý đi làm thị trưởng ở thành phố B. Còn con đường làm quan của Hoàng Hoa Sâm thì suôn sẻ. Tuy chuyện của cô nói đến rất là đơn giản, Tăng Thiên Hoa cũng không phải là không biết cuộc đấu tranh của hai người kia, nhưng mà ông ta không biết chuyện bí thư Lý Ninh Kiệt sắp chuyển đến tỉnh ủy. Đến nay còn chưa có tin tức gì truyền ra. sao mà con bé dương tử mi lại biết chứ nữu nữu ai nói cho con biết cái chuyện đó vậy tống thiên sinh nhà con sao tăng thiên hoa tò mò hỏi không phải con tự đoán thôi dương tử mi đáp lời nói với tăng thiên hoa bằng một giọng rất trịnh trọng ông à giác quan thứ sáu của con rất mạnh ông phải tin vào con chứ sở dĩ con có thể thắng cái vụ đổ thạch hôm nay cũng là vì giác quan thứ sáu của con Lúc nãy khi mà nhìn thấy bí thư hoàng Con có cảm giác rất mãnh liệt Răng kiếp nạn của ông ta sắp tới Còn ông thì có khả năng Sẽ bị ông ta liên lụy đó Tăng Thiên Hoa im lặng Nếu không có kỳ tích đổ thạch hôm nay Thì nói kiểu gì Tăng Thiên Hoa Cũng sẽ không có tin tưởng vào lời nói của cô Ngay cả những cái dụng cụ tiên tiến nhất Cũng không có thể dò xét được Phỉ thúy trong đá thô hay không nhưng tỷ suất phán đoán chính xác của cô lại cao tới 50% thậm chí có thể suy đoán việc sẽ cắt ra đá vị thúy tốt nhất tất cả những cái thứ đó không phải là chỉ có kỹ năng đổ thạch cao siêu mới có thể làm được chỉ có một lời giải thích duy nhất chính là giác quan thứ sáu đáng sợ đến nay khoa học vẫn chưa có lời giải đáp lại nhớ đến một cái bầy quái thai trong phòng cô cái đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi Lại biết nói chuyện như là người lớn. con chó sa moi Linh động thông minh. Xa đa cô thì cho người ta cảm giác Không giống như một người trên thế gian này. Có câu tục ngữ nói Vật hợp theo loài, Người phân theo đàn. Nhất định Dương Tử My Cũng có điểm nào kỳ lạ Cho nên mới tụ hợp chung một đám đó. Chẳng lẽ là giác quan Thứ sáu mạnh liệt sao? Ông, cứ nghe con đi Đừng có liên hệ chặt chẽ với Hoàng Hoa Sâm nữa. Cẩn thận bị người ta coi là cái gai trong thịt Có được không vậy Khó khăn lắm Con mới tìm ông được Con không có muốn ông sẽ bị xảy ra chuyện đâu Dương tử mì Nửa làm nũng Nửa quy nhủ Hơn nữa chuyện của Hoàng Hoa sâm Ông không có khả năng nhúng tay vào được đâu Vậy bây giờ Ông cần làm nhất là bo bo giữ mình thôi Được được Ông sẽ nghe con Tăng Thiên Hoa nghe cô nói Trong lòng trùng xuống Ông cũng không phải là loại người ngây thơ đến mức cho rằng chính trị là một cuộc chiến rất sạch sẽ. Tăng gia vốn dĩ có được quyền thế ngập trời ở thủ đô, nhưng mà sau này suy bại cũng là kết quả của đấu tranh chính trị. Cha ông đã bị đối thủ đuổi khỏi giới chính trị bằng thủ đoạn dơ bẩn, thậm chí dùng vào chỗ chết. Nếu bốn anh em của bọn họ cũng đều làm việc ở trong ngành chỉ sợ khó trốn thoát kiếp nạn ấy, ông hiểu rất rõ con người của thị trưởng đương nhiệm chu cường có thể hình dung bằng ba chữ ngụy quân tử người không biết ông ta thì chỉ thấy ông ta ăn mặc giản dị tướng tá như nông dân trông có vẻ thành thật trung hậu cách nói chuyện trang nghiêm đứng đắn ngẫu nhiên còn tham gia một số hoạt động gần gũi với bà con nhân dân không có dáng vẻ gì phong thái gì cả thế nên họ đều cho rằng ông ta là một người quan tốt được nhiều người ca ngợi Thực tế, ông ta đã làm không ít chuyện dơ bẩn một cách âm thầm kể cả những cái vụ giao dịch tình tiền như lời của Hoàng Đức Thu Ngoài ra, hơn 100 bộ bất động sản dưới quyền sở hữu của con gái độc nhất chu khí quánh của ông ta cũng đủ để chứng minh điều này Ở trong thế giới của bọn họ đó là một bí mật sớm được công khai chẳng qua là còn chưa có ai dạch trần nó mà thôi Chỉ có đám dân chúng ngày thơ lương thiện bị những biểu hiện mặt ngoài che giấu thì mới cho rằng gã chu thành thiên đó là một người hoàn tốt. Thực tế, gã ta chính là một bậc thầy mưu mẹo ăn thịt người mà không có nhã xương. Chương 860 Đấu tranh chính trị dơ bẩn Hoàng Hoa sâm là chướng ngại vật lớn nhất trước mắt của chu Cường. Ông ta vẫn muốn đẩy Hoàng Hoa Xăm đi. Nhưng mà e ngại bí thư thị quỷ Lý Ninh Kiệt vẫn che chở cho Hoàng Hoa Sâm cho nên ông ta không có cách nào ra tay. Nếu như mà Lý Ninh Kiệt thật sự sắp thăng chức vị trí của ông ta đương nhiên sẽ dành cho Hoàng Hoa Sâm thay thế. Nói vậy, ở Quảng Nguyên chu Cường lại càng bị hạn chế hơn. Cho nên, ông ta nhất định không có cho phép Hoàng Hoa Sâm xuôn sẻ như vậy. Nhưng không ngờ rằng ông ta lại muốn giết người. sau khi mà cúp điện thoại của dương tử mi tăng thiên hoa lâm vào trầm tư hoàng hoa sâm là học sinh của ông quan hệ giữa hai người rất tốt tuy chưa có đến mức gắn kết lợi ích chặt chẽ nhưng mà nếu để mặc cho người nhà của họ chu độc tài trên đất quảng nguyên này chỉ sợ ông cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi bất kể nhìn từ góc độ nào ông cũng mong muốn hoàng hoa sâm vẫn giữ được địa vị của mình nghĩ đến lời của dương tử mi nói hoàng hoa sâm sắp có kiếp nạn lòng dạ của ông cũng trở nên không thoải mái ông ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho hoàng hoa sâm hoa sâm bây giờ có bận không vậy chúng ta gặp mặt đi Dân, thầy tăng em đang định đi gặp thầy đây hoàng hoa sâm nói đừng có đến nhà thầy chúng ta gặp ở sơn trang lục thủy nha nghĩ đến lời cảnh cáo của dương tử mi ít nhiều gì tăng thiên hoa vẫn có một chút kiên kỵ vào thời điểm quan trọng này nếu hoàng hoa sâm thẳng tiến thêm một bước thì sẽ làm cho kẻ nào đó cảm thấy không vui cho nên ông lựa chọn sơn trang lục thủy làm nơi gặp mặt sau khi mà cúp điện thoại của tăng thiên hoa trong lòng dương tử mi cảm thấy hơi bất an cô nghi là ông cậu không có nghe theo ý kiến của mình hẳn là vẫn còn liên lạc với hoàng hoa sâm cô không quan tâm Quan qua sâm có chết hay không chỉ là quan tâm đến tăng thiền hòa. Cô không có thể trơ mắt nhìn ông cậu yêu thương mình trở thành cái vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị dơ bẩn này. Nghĩ thế, cô mở máy tính của Tống Quyền ra lên mạng tìm tin tức của liên quan đến Chu Cường. Nhưng tất cả tin tức trên trang mạng đều nhất trí khen ngợi gã Chu Cường thoạt nhìn rất có phong bái của bao thành thiên này. Dương Tử Mi. lựa chọn một tấm ảnh chụp rõ ràng nhất lấy ra quan sát vừa liếc nhìn đã phát hiện ánh mắt của gã ta rất chi là bất chính cho dù một người có thể diễn xuất cao minh tới mức nào người đó cũng không có thể che giấu được ánh mắt trong suốt hay dơ bẩn đương nhiên người bình thường vẫn sẽ bị lừa bởi cái bề ngoài ngụy trang nhưng lại không có thể lừa được thầy tướng có ánh mắt tin tưởng như cô người này đúng là tướng tá trung hậu nhưng mà lòng dạ như lan sói dương Tự mi không khỏi cảm thán khi mà nhìn ảnh chụp của chu cường hoàng hoa sâm làm đối thủ của một kẻ như vậy đúng là có mấy phần khó khăn tiểu mi sao em có hứng thú với thị trưởng chu vậy tống quyền đi tới đúng lúc nhìn thấy cô đang nhập thần nhìn ảnh chụp của chu cường không nhìn được hỏi chẳng lẽ em muốn hợp tác với ông ta Để mà xây dựng khu chung cư cho người vô gia cư sao? Xưa nay, ông cậu của em với ông ta vẫn có một chút không hòa hợp. Không phải. Dương Tử Mi lắc đầu. Em chỉ đang nghiên cứu xem ông ta là loại người thế nào thôi, sẽ gây nguy hiếp nào tới ông cậu của em. Em đang tính một quẻ cho ông cậu, phát hiện năm nay ông có một kiếp nạn lớn, mà kiếp nạn này rất có khả năng là do Hoàng Hoa Sâm dẫn tới. Còn Chu Cường là đạo diễn. Huống chi hôm nay em vừa chơi xỏ mất 200 triệu của con gái Chu Khí Quánh của ông ta, tất nhiên ông ta sẽ càng căm hận ông cậu của em nhiều hơn. Thật ra thì Dương Tử My hơi hối hận vì cái trận thách đấu với Chu Khí Quánh, mình đã hành động quá mức theo cảm tính, hơi hung ác. Mình không có giống liếng nào ở Quảng Nguyên, cho nên có thể phủi mong chạy đi. Nhưng mà cả nhà của ông cậu đều ở đây, nếu không thể lật đổ Chu Cường thì ông cậu sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Chương 861 Cửa nhà Chu gia. "Chị đưa em ra ngoài giới, ở nhà buồn chết đi được." Tiểu Thiên nhìn Dương Tử mì chỉ ôm Liên Nghi chuẩn bị đi ra ngoài, để lại nói một mình ở nhà, lập tức phản đối quyết liệt. "Chị không có thể bất công như thế chứ." chỉ mang theo con hồ ly Liên Y, còn em ở đây phát móc lên luôn. Liên Y biết đọc suy nghĩ, em có biết không? Dương tử mì trừng mắt nhìn nó. Mục đích cô mang theo Liên Y ra ngoài là để đọc nội tâm chu cường, xem hắn ta nghĩ gì. Có điều điểm không hay của Liên Y là nó không có thể giống với tuyết hồ, có thể tiến hành trao đổi tâm ngữ với cô, mà phải viết chữ, thật sự hơi phiền phức. Tiểu Thiên bất mãn hừ một tiếng, quay mặt đi, thấy hiện đang giận cô, không thèm để ý đến cô. Đúng là, bó tài dèm luôn, đi thì đi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đẩy xe đi. Chị muôn năm. Tiểu Thiên xu nịnh hô gian lên. Yêu chị nhất, chị là một người tốt nhất. Dương Tử Mi thản nhiên. Cái tên nhóc này cứ như thế, cô nhốt nó lâu lắm rồi. cô Em cùng Tiểu Thiên liên nghi đi ra ngoài chỉ ở lại chăm sóc cho Tống Tiên Sinh nha. Dương Tử mì phát hiện đưa Sarako đi theo hơi phiền phức. Cô ấy gây sự chú ý quá. Tại cái thành phố lớn Quảng Nguyên có không ít người Nhật Bản. Cô không muốn gì thân phận của một cô gái xinh đẹp mà gây nên sự chú ý của người khác. Danh, chủ nhân. Sarako ngoan ngoãn gật đầu. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tống Tiên Sinh. Cảm ơn. theo như địa chỉ của tống quyền cung cấp dương tử mi tìm thấy nơi ở của chu gia cô đổ xe ở một bãi đỗ không xa nơi đó giấu gọn mái tóc dài màu xanh nước biển trong cái chiếc mũ chống nắng đeo một chiếc kính đen có thể che được gần hết nửa khuôn mặt một tay ôm liên nghi một tay đẩy tiểu thiên bắt đầu đi qua đi lại trước cửa nhà chu gia ngôi nhà của chu gia chỉ là một tầng lầu rất là bình thường Bề ngoài so với những hộ dân bên cạnh Không có gì khác biệt Hơn nữa Đây cũng không phải là khu dân cư cao cấp Chỉ là một tiểu khu bình thường thôi Đường đường là một thị trưởng Mà lại ở một chỗ thế này sao Nhìn qua có vẻ đúng là Thành chính liêm khiết Dương tự mi không thể không cảm thấy Tháng phục tầm từ kính đáo Của chu cường Nếu cô không biết con gái chu khí quánh Trong tay có hàng trăm ngôi nhà Thì cô vẫn ngây thơ cho rằng Vị thị trưởng này đúng là Thanh Liêm. Cô mở thiên nhãn, quan sát ngôi nhà của Du Gia, phát hiện phong thủy ngôi nhà thật sự không tồi. Hơn nữa, ở trên mặt lầu, các khí màu trắng bay lơ lửng mơ hồ. Xem ra, trong ngôi nhà này có một cát vật cực kỳ tốt, chấn rạch, từ đó mà hình thành nên các khí cực tốt. Khi Dương Tử My đang quan trắc tầng lầu, Một chiếc xe hơi màu trắng từ bên hông cô chạy qua. Ngồi trên xe chính là chu khí quánh. Chiếc kính đen che đi khuôn mặt sưng đỏ do bị hoàng đức thù đánh. Chiếc xe dừng lại, chu khí quánh bước xuống xe. Cô ta không có khí sắc tốt đẹp giống như ban đầu mà trở nên vô cùng mệt mỏi. chu khí quánh đứng trước xe nhìn ngôi nhà trước mặt. Cô không có lập tức bước vào nhà, từ từ hít một hơi thật sâu. vừa mới bước hai bước đã dừng lại không dám tiến lên liền nghi đi xem cô ta đang nghĩ cái gì vậy dương tự mi nói nhỏ với liền nghi đặt nó xuống đất liền nghi đưa chân bước về phía trước chu khí quánh nó chỉ có thể đọc được tâm tư trong phạm vi một mét mà phải đứng chính diện mới được chương 862, cửa nhà chu gia. chu khí quánh đang do dự không biết có nên vào hay không Đột nhiên thấy một con vật nhìn giống như hồ ly Toàn thân trắng như tuyết Trên đầu đeo một chiếc nơ hồng rất là dễ thương Dành cho chó Đôi mắt sáng lên Có điều con người của nó Đen đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy Thông linh Giống như là bản thân bị nó đọc xuyên thấu Cô cảm thấy rất phiền Bèn giơ chân đá nó văng ra Liên nghi dỗ dàng trốn đi Tránh bị đá Nhìn thấy cảnh đó Lửa giận của Dương tử mi bùng lên nhìn thấy con vật dễ thương giống tinh linh như là liên nghi có cô gái nào mà không thích thú muốn ôm nó vào lòng thơm dài cái chứ thế mà ả biến thái Chu khí quánh lại nhẫn tâm đá liên nghi đúng là quá đáng liên nghi nghĩ đến nhiệm vụ mà dương tử mi giao cho lại tiếp tục đứng trước mặt Chu khí quánh cúc Chu khí quánh thấy nó chăm chăm nhìn mình lập tức Giờ chân đi đôi dài gót cao Định đá một lần nữa Dương tử mi dỗ dàng gọi liên y quay lại Chù khí quánh Tâm trạng đang khó chịu Cho nên không có chú ý đến dương tử mi Sau khi mà nhìn thấy con hồ ly đi khỏi Cô ta cắn cắn môi Lấy chìa khóa ra Mở cửa đi vào Liên y nhảy vào trong lọc của dương tử mi Khuôn mặt đầy quốc ức Nhìn cô lắc đầu Ý muốn nói nó không có đọc được gì cả Thôi được rồi, bỏ đi, sau này cách xa ả đó một chút. Dương Tử Mi đưa tay xoa đầu an ủi. Chỉ một lát sau, cô lại nhìn thấy chu khí quánh khóc lóc đi ra, lên xe, nhấn chân gà, phóng dục xe đi. Có lẽ là cô ta đã bị người nhà chửi mắng. Thua mất 200 triệu, hơn nữa lại lộ ra cái chuyện về 200 ngôi nhà, không bị chửi chết thì mới lạ. Dương Tử Mi đoán không sai. lúc này chu gia đang hỗn loạn giống như một nồi cháo trước khi mà chu khí quánh quay về chu cường nhận được điện thoại của hoàng đức thu mới biết sự việc cô con gái đánh bạc thua mất hai trăm triệu thua hai trăm triệu chưa phải là mấu chốt vấn đề quan trọng là lúc trước rất nhiều người nghe cô ta khoe có hàng trăm ngôi nhà điều này đã khiến cho hình ảnh cần kiệm liêm chính của ông đã sụp đổ không biết lúc đó Có phóng viên hay có ai đó cầm máy quay phim chụp hình không? Lỡ mai đã bị lộ ra ngoài, cuộc sống chính trị mà bao lâu nay ông đảm nhiệm cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn. Huống hồ, ông còn nhận được tin tức bí thư Lý Ninh Kiệt lên chức. Ông phải tranh giành cái vị trí bí thư này cùng với Hoàng Hoa Sâm. Trước mắt, chỉ cần một chút sơ suất sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tiền đồ của ông. Còn kẻ xuất thân bất lương như là Hoàng Đức Thu, không cam tâm vì chu khí quánh mà bồi thường 200 triệu, bèn quy hiếp chu cường. Nếu ông không có trả 200 triệu, hắn sẽ công bố ra ngoài đoạn băng ghi lại cảnh giao dịch tiền, quyền, sắc hôm bữa, bao gồm cả video cảnh mà ông và đàn bà lên giường. Nghe Hoàng Đức Thu nói vậy, chu cường tức rung lên. Ông không có hề nghĩ rằng Hoàng Đức Thu dùng một chiêu nham hiểm như vậy để mà khống chế mình. sớm biết như vậy hôm đó ông đã không có tham lam nhận hối lộ một nghìn vạn tiền công trình từ hoàng đức thu thấy con gái trở về vốn dĩ không có dám động đến một nửa sợi tóc của nó ông hung hăng tát nó một cái đuổi nó cút ra khỏi cửa nhà của chu già sau này không còn là con gái của chu cường nữa chu khí quánh làm sao mà chịu đựng được nỗi uất ức như vậy cô là con gái độc nhất từ nhỏ được bố hết mực yêu thương Cưng nựng cô trên tay Bây giờ trở nên hồ đồ Hơn nữa lại còn trước mặt đông người Đặc biệt là mất đi dáng vẻ tô nghiêm trước đó Của mộ dung dân thanh Bố ruột không an ủi Mà còn không nói câu gì Tát cô Điều này thật sự khiến cho cô Vô cùng quốc ức Lập tức đạp cửa bỏ đi Chương 863 Tiểu thiên mất tích chu khí quánh ấm ức Vừa lái xe vừa khóc cũng chẳng có nhìn đường vừa mới lái được khoảng 100 trăm mét lập tức phanh gấp một tiếng đâm vào một chiếc xe trước mặt đang chạy tới xe máy bị đâm văng qua một bên hai người ngồi trên xe cũng văng ra một người đập vào đèn đường một người nằm sóng xoài dưới đất Ôi trời đâm đâm nhau rồi người qua đường kinh hãi hét lên chu khí quánh tỉnh táo lại nhìn hai người kia toàn thân nhuốm máu đầu óc trống rỗng, nhẫn chân gà, tăng tốc phóng giọt bỏ đi. Vừa hay có nhiếp ảnh gia chụp lại hiện trường của vụ tai nạn giao thông, cả người và xe đều lọt vào ống kính chụp hình. Lông mày của Dương Tử mì mấp máy, cô không có thể thấy chết mà không cứu. Cô bỏ lại xe đẩy, phóng qua, nhanh chóng xem tình trạng của người bị thương. "Ơ kìa, em gái, đừng có động đậy, xảy ra chuyện cô phải chịu trách nhiệm đấy." hay là cô đợi cảnh sát và xe cứu thương tới đi có người nhìn thấy cô định đụng vào người bị thương dỗ dàng kêu lên Dương Tử Mì không thèm để ý họ phát hiện là người bị thương vẫn còn thở, tim còn đập có điều nội tạng đã bị da đập nghiêm trọng đang bị xúc huyết cô mới dỗ dàng lấy kim chăm cứu bảo vệ mạch đập của anh ta ngăn không cho máu chảy sau khi cầm máu cho người bị thương đập vào cột đèn bên kia đường Cô mới vội vàng kiểm tra người còn lại. Tình trạng của người này không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị gãy mất mấy cái đốt xương sườn. Có điều nhìn thấy anh ta sùi bọt mép run rẩy, có vẻ như đã chấn thương não bộ. Cô châm kim vào đầu của anh ta, nhanh chóng dùng nguyên khí làm tan đi cái lớp máu tụ. Người xem dây quanh há hốc miệng nhìn cô thuần thục chăm cứu. Vị tiểu cô nương này có phải đang giúp người bị thương chăm cứu sao? Ờ, nhìn có vẻ đúng, trầm cứu giống như trên tivi vẫn làm mà. Con trẻ vậy mà biết trầm cứu, không biết kỹ thuật có đảm bảo hay không nữa, có khi nào làm chết người không chứ? Không biết, dù sao cũng không phải là chăm anh, anh lo cái gì chứ? Đúng rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy xe của kẻ gây tai nạn, hình như là con gái của thị trưởng Chu đó. Trước đây tôi thường thấy cô ta lái cái chiếc xe đó ra ra vào vào đó. Thị trưởng chu không phải nổi tiếng là người liêm khiết sao? Con gái của ông ta sao mà lại lái siêu xe cả ngàn dạng được? Có điều gì mờ ám ở đây vậy? Nghe nói con gái của ông ta học đổ thạch từ vua đổ thạch đó bình thường cũng kiếm được không ít tiền về đổ thạch cho nên việc cô ta lái xe không có liên quan đến thị trưởng chu. Ồ, quá ra là vậy sao? Cô ta gây chuyện rồi bỏ chạy Không biết thị trưởng chu có bao che cho cô ta được không nữa. Mọi người tranh luận rơm rã. Dương Tử mì nhìn thấy xe cứu thương chạy tới. Người bị thương do được cô chăm cứu cho nên cũng đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch. Cô cũng không có muốn người khác tán thưởng cho nên đã lặng lẽ rút lui khỏi đám đông đang bàn tán. Quay về chỗ cũ cô kinh hoàng phát hiện tiểu thiên và chiếc xe đẩy đều không thấy đâu. Tiểu Thiên! Cô lớn tiếng kêu lên, nhìn xung quanh, không có thấy bất cứ dấu vết gì. Theo lý mà nói, Tiểu Thiên đúng ra là phải ở đây đợi cô, sao bây giờ không thấy đâu? Liên Nghi, cậu có thấy Tiểu Thiên không vậy? Liên Nghi lắc đầu, khi nãy cô ôm cả Liên Nghi chạy đến cứu người, chỉ để có một mình Tiểu Thiên ở lại. Dương Tử Mi và Liên Nghi chia nhau đi tìm xung quanh, nhưng mà không thấy bóng dáng của Tiểu Thiên, Chỉ thấy cái bình sữa đã bị dứt bên đường. Dương Tử mi nhặt bình sữa lên. Đúng là cái bình sữa của Tiểu Thiên. Một dự cảm không lành tràn ngập trong lòng cô. mươi 864 Tiểu Thiên mất tích Trong lòng của Dương Tử mi rối bời. Liên y chạy tới tỏ vẻ không có phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Cô lên xe, lái xe tìm khắp nơi. Chạy khắp các con phố lớn nhỏ. nhưng mà không phát hiện bất cứ điều gì. Sao mình có thể để cho Tiểu Thiên một mình ở đó chứ? Rốt cuộc Tiểu Thiên đi đâu rồi? Không tìm thấy Tiểu Thiên, đầu óc của Dương Tử My đầy hỗn loạn. Thân thế của Tiểu Thiên đặc biệt, cô không có thể đoán được hành tung của nó. Cô thấy hối hận bản thân lúc nãy đã bỏ Tiểu Thiên ở một mình đi cứu người. Bất luận thế nào, Tiểu Thiên hiện tại vẫn là một đứa trẻ, đầu óc có thông minh, Thì cơ thể không có một chút sức lực nào Chỉ mong Nó bị bọn buôn người bình thường bắt đi Cô tin rằng Giữa vào sự thông minh của Tiểu Thiên Vẫn có thể đối phó được với bọn buôn người bình thường Chỉ sợ Nó bị kẻ xấu biết pháp thuật bắt đi Ví dụ như quỷ hàng sư Toàn thân của Tiểu Thiên Tràn ngập linh khí Là một thứ quỷ hàng Vô cùng tốt đối với quỷ hàng sư Nghĩ lại Lúc gặp phải hai cái tên quỷ hàng sư tâm trạng dương tử mi càng thêm nặng nề dương tử mi gọi điện cho tăng thiên hoa định nhờ ông gọi cảnh sát tới tìm giúp lúc nãy cô cũng có báo với cảnh sát để họ ghi chép khái quát sự tình họ nói khi nào mà tìm được đứa bé sẽ báo cho cô cô không có đặt quá nhiều kỳ vọng vào năng lực của cảnh sát dù gì cô cũng không có bất kỳ căn cứ gì sẽ không có ai để ý đến cô bất luận thế nào tăng thiên hoa cũng là người có thế lực nếu ông ấy nhờ cảnh sát giúp đỡ sự việc sẽ được tiến hành nhanh hơn rất nhiều nhưng mà điện thoại của tăng thiên hoa lại trong tình trạng tắt máy giờ cô chỉ biết kỳ vọng vào an thạch an thạch vừa nghe xong điện thoại của cô liền lập tức gọi điện cho cục cảnh sát nào ngờ cục trưởng cục cảnh sát đã tắt điện thoại ông gọi điện cho những nhân viên có quyền lực nhất định liên quan cũng đều đã bị thắt mái. Điều này khiến cho ông nghi hoặc. Trên thực tế, hôm nay là một ngày cực kỳ gian nan của cục cảnh sát. Trước tiên, việc Phó Bí Thư Hoàng Hoa Sâm đã bị người khác cố ý đâm phải, tìm không có ra thủ phạm tình nghi, cho nên Bí Thư quở trách là bất lực, vô dụng. Tiếp theo là sự cố giao thông của con gái Thị Trưởng Chu. Sau khi đâm bị thương hai người đã bỏ chạy, Hiện tại vẫn chưa có tìm ra tung tích. Cả cục cảnh sát vì hai cái chuyện này bận đến nổi sức đầu mẻ tráng. Hơn nữa, còn bị cái đám phóng viên không ngừng gọi điện đến hỏi tình hình. Cho nên, họ dứt khoát, tắt điện thoại, tránh nghe được những cái âm thanh khiến cho bọn họ không xử lý được công việc. An Thạch tự mình tìm đến cục cảnh sát. Cục trưởng bất lực nhìn anh ta nói Chủ tịch An Không phải là chúng tôi không lo lắng việc đứa trẻ bị mất tích. Hiện tại là chúng tôi đã dồn toàn bộ sức lực điều tra án. Thật sự không có thể đảm nhận thêm việc này. Ông yên tâm đi, đợi chúng tôi xử lý trong mấy cái vụ án này. Nhất định sẽ nỗ lực giúp ông tìm đứa trẻ. Xin Chủ tịch An trở về đi, đừng có gây cản trở chúng tôi làm việc. Thật sự chúng tôi rất bận. An Thạch cũng chỉ biết báo lại sự tình như vậy cho Dương tử My. Hơn nữa, còn hứa với cô sẽ điều động toàn bộ nhân viên công ty đi tìm người. Người tìm được sẽ được thưởng lớn. Dương Tử My một lần nữa tìm khắp các ngõ ngách, con đường lớn đường nhỏ, nhưng mà vẫn không tìm thấy tung tích gì cho nên đành phải quay về. Đêm đã rất khuya, Dương Tử My mệt mỏi đẩy cửa. Cô thật sự hy vọng khi mà cô bước vào nhà, lập tức có thể nghe thấy tiếng hò reo vui sướng của Tiểu Thiên. Nhưng mà đình diện, im ắng chỉ có Sadako đang đứng chờ dưới cây. Sadako, Tiểu Thiên quay lại chưa? Nó ngủ rồi có phải không? Dương Tử Mi hỏi Sadako, hy vọng cô có thể trả lời là có. Chủ nhân, Tiểu Thiên vẫn chưa có về, tôi cũng đã đi tìm rất nhiều nơi, nhưng mà không tìm thấy. Giọng nói Sadako đầy đau buồn. Các bạn vừa nghe xong tập 71.